Các bạn đang nghe truyện trên website gốc.da.net Chương 182, niềm vui bất ngờ. Giữa chừng, Lâm tấn thận không nhận được, gõ cửa hỏi, Ê sao rồi, ra chưa? Bên trong không có câu trả lời. Một lúc sau, cánh cửa mở ra. Phòng tắm với ánh sáng ấm áp, Lục Nghi tựa vào khung cửa, nói, Ê anh tự xem đi nhưng đừng kỳ vọng quá nhiều là đúng rồi gương mặt cô thoáng vẻ mệt mỏi không sao lâm tấn thận nhận que thử liếc qua một cái rõ ràng nhìn thấy hai vạch đậm hiện lên anh ngẩng đầu gần như sững sờ người hai vạch nghĩa là ngày lục ni khẽ cười giọng nói dịu dàng ờ nghĩa là anh sắp làm ba còn em sắp làm mẹ rồi gia đình của họ sắp có thêm thành viên ba mẹ lâm tấn thận nhẩm đi nhẩm lại hai chữ ấy anh cúi đầu kiểm tra lại lần nữa Đúng là hai vạch rõ ràng, cảm giác thật kỳ lạ, như thể đột nhiên có một sinh mệnh nhỏ xuất hiện. Lục Nhi vẫn còn hồi hộp, cô nắm chặt tay anh, thì em lo lắm. Lo gì? Họ không biết sự xuất hiện của sinh mệnh nhỏ này, vì vậy mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, thậm chí đôi khi còn hơi quá mức, cô lo điều đó sẽ ảnh hưởng đến em bé. Không sao đâu, chúng ta đến bệnh viện ngay bây giờ. Lâm tấn thận nắm tay cô. Bây giờ? Lục nghi ngạc nhiên. Lúc này đã là 9 giờ tối. Lâm tấn thận gật đầu, kẻ e anh sẽ liên lạc với bệnh viện. Em thay đồ trước được không? Lục nghi chỉ biết gật đầu. Từ lúc nhìn thấy kết quả, đầu óc cô đã trở nên mơ hồ. Cô thậm chí vô thức đặt tay lên bụng mình, nhưng chỗ đó vẫn phản lì, không có chút dấu hiệu nào của sinh mệnh nhỏ. Cô vào phòng thay đồ, theo bản năng chọn một chiếc áo phông rộng rãi và quần dài. Thay xong bước ra Lâm Tấn Thận đã chuẩn bị sẵn mọi thứ cần thiết Để đến bệnh viện Thậm chí anh cũng đã thay xong đồ chỉ trong chưa đầy một phút Anh tỏ ra bình tĩnh Sắp xếp mọi việc một cách ổn thỏa Còn Lục Nghi Chỉ cần đi theo sự sắp xếp của anh Đi thôi Được Khi xuống cầu thang Lâm Tấn Thận nắm tay cô Đồng thời đỡ lấy eo cô Như thể cô sẽ ngã bất cứ lúc nào Áo khoác Lâm tấn thận lấy chiếc áo từ giá treo, mặc cho cô, cài kín hết các cúc áo, đến tận cổ. Anh giải thích, ở bên ngoài gió lớn. Trong lúc làm những việc này, anh vẫn giữ vẻ mặt tập trung, không bỏ qua bất cứ chi tiết nào. Lục ni, yê cô thậm chí bật cười hỏi, kẻ có cần mang thêm một tấm chăn không? Lâm tấn thận giật mình, nhìn về phía tấm chăn mỏng trên sofa, nghiêm túc đáp, yê em nói đúng, mang theo sẽ tốt hơn. Úc thì sao? Úc đang nằm bên chân họ, ngước nhìn với ánh mắt ngơ ngác, miệng phát ra tiếng email ê ngắn mũi. Lâm tấn thận, e Úc không cần mang. Được rồi, ít nhất anh vẫn còn chút lý trí. Lục nghi cố nhịn cười, không treo chọc anh nữa. Thực tế, cô cũng không khá hơn là bao, tay chân lạnh ngắt, vừa vui mừng vừa có chút lo sợ. Cả hai bước đến cửa ra vào, thay giày. Lục nghi còn chưa cúi xuống, trước mắt đã thấy anh ngồi sổn xuống. Cầm lấy đôi giày bệt của cô. Ý của anh là muốn cô ngồi xuống để anh giúp cô mang giày. Lâm tấn thận, e lục nghi nhìn lâm tấn thận từ lúc nãy đến giờ không ngừng tay, dường như rơi vào trạng thái lo lắng. Dù trên mặt anh không lộ biểu cảm gì rõ ràng, cô vẫn nhận ra sự căng thẳng qua hành động tỉ mỉ của anh, nhất là việc cẩn thận giúp cô mang giày. Cô không nhịn được gọi tên anh, e lâm tấn thận. Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm vào cô, e ưm. Lục nghi khẽ cười, thì em chỉ là có khả năng mang thai thôi, không phải sắp sinh đâu. Cuối cùng, giày vẫn là lâm tấn thận mang vào cho cô. Trong suy nghĩ của anh, không có gì khác biệt cả. Khi xong xuôi, anh đứng dậy, đưa bàn tay ấm áp ra trước, ẹ đi thôi. Được. Chiếc xe rời khỏi hầm, chạy trên đường phố ngập tràn ánh đèn rực rỡ. Lục nghi nhìn qua cửa sổ, tay vô thức đặt lên bụng, cả người vẫn còn mơ hồ. Khi xe chạy vào hầm, bóng dáng hai người phản chiếu trên kính xe, cô đưa tay chạm nhẹ, giống như một bong bóng xà phòng, lặng lẽ tan biến khi ra khỏi hầm, không còn dấu vết. Cô quay mặt về phía trước, hỏi, Ê anh có căng thẳng không? Có chút. Lâm tấn thận trả lời, nhưng ngay sau đó anh lại tự thấy mình làm tăng sự lo lắng, "Em sẽ không sao đâu, em đừng căng thẳng. Lục nghi cười khẽ. Cả hai đều là những người mới, căng thẳng là chuyện bình thường. Sự xuất hiện của sinh mệnh nhỏ bé này mang theo quá nhiều điều chưa chắc chắn. Suốt quãng đường đến bệnh viện, hai người ít nói. Xe chạy êm ru, bàn tay Lục Nghi luôn được anh nắm chặt, đem lại cảm giác yên bình. Khi đến nơi, họ lập tức đi thẳng vào phòng khám. Bác sĩ khoảng hơn 40 tuổi, mái tóc ngắn, nụ cười thân thiện. Sau khi hỏi tình, trạng của Lục Nghi, bà dùng bút viết một loạt chỉ định xét nghiệm. Y tá đến. Cầm theo các phiếu chỉ định, lần lượt dẫn họ đi làm các xét nghiệm. Kết quả nhanh chóng có, Lục Nhi đã mang thai 5 tuần. Bác sĩ giải thích, kể chúng tôi tính tuổi thai từ ngày đầu tiên của kỳ kinh cuối. Thai Nhi 5 tuần tuổi vẫn còn rất nhỏ, chỉ mới bước vào giai đoạn phôi thai. Hiện tại chưa thể thực hiện siêu âm, cần chờ đến tuần thứ 8. Bác sĩ tiếp tục giới thiệu về sự phát triển của Thai Nhi, từ tế bào, đến trứng được thụ tinh, rồi dần trở thành một phôi thai nhỏ. Lục nghi mỉm cười, ngày trông giống một chú cá ngựa nhỏ. Thật khó tin rằng trong cơ thể cô đang nuôi dưỡng một sinh mệnh nhỏ như thế. Bác sĩ gật đầu, e đúng vậy, lúc này tay chân chưa phân hóa. Qua một tuần nữa, phôi thai vẫn chỉ nhỏ như móng tay thôi. Lâm tấn thận chăm chú nhìn hình ảnh minh hòa, ánh mắt dừng lại ở những dòng chữ mô tả triệu chứng của người mẹ, dễ buồn ngủ, sợ lạnh, nhạy cảm với mùi. Cuối cùng là dòng cảnh báo cần lưu ý đặc biệt. Bác sĩ dạng dò, kể thời kỳ đầu thai kỳ cần đặc biệt cẩn thận. Bổ sung acid folic, uống các loại canh bổ dưỡng, bổ sung vitamin là cần thiết, nhưng không cần ăn quá nhiều, ăn ít và chia làm nhiều bữa. Quan trọng nhất là tuyệt đối không được quan hệ vợ chồng. Lục nghi và lâm tấn thận đồng loạt im lặng. Họ hoàn toàn không biết sinh mệnh nhỏ bé này đến vào lúc nào. Tính toán lại những ngày qua, họ không thể xác định Thậm chí ngay cả ngày hôm qua họ cũng nghĩ lại mà sợ hãi. Trước 3 tháng tuyệt đối không được, sau 3 tháng có thể điều độ. Bác sĩ nhấn mạnh. Lục nghi gật đầu mạnh. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net.